Trường 333 Bộc lộ Trên bầu trời là Lan yên nhiên kinh ngạc Nhìn phía dưới tiêu viêm vừa rồi hành động Phun ngọn lửa tím từ miệng kia Cùng với ngọn lửa màu xanh trên bàn tay Cho trong đầu là chậm dãi Nhận lên Hình ảnh đã tạo thành ấn tượng sâu đậm kia Chính là gã thanh niên tên Nham Kiều Cả hai cái bóng dáng gầy yếu đồng thời hiện lên trong đầu dần tiếp xúc với nhau rất nhanh chóng dung hợp vào làm một ngoại trừ gương mặt nảy ra giờ phút này tiêu viêm bất kể khí chất hay vẻ mặt so với ngày ấy trên quảng trường hoàng gia lấy lực lượng bản thân phấn đấu đánh bại thành niên luyện dược sư đến từ xuất vân đế quốc không hề khác biệt nhăm kiêu viêm nhăm kiêu viêm tiếng lẩm bẩm từ trong miệng truyền ra vào giờ khắc này yên Nhiên tựa như tỉnh ngộ trong giây lát hiểu được một vài điều vị trẻ tuổi kia nhờ vào luyện dược sư đại hội trở thành nhân tài cày kiệt xuất trong gia mã đế quốc cho dù là ngay cả nàng nạp lan yên yên tính tình vốn cao ngạo như vậy cũng nhịn không được trong lòng sinh ra bái phục vị thân bí thanh niên đó kẻ ba năm trước từng bị mình coi là thiếu niên phiếm vật nạp lan yên yên hẳn trăng cắn vào đôi môi đỏ mọng Trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt không ngừng biến đổi, cọc trụ che miệng, thân thể cứng ngắc, vẹt như bị sống xét bổ xuống, tê tê gần như không khống chế được các cảm giác đột nhiên phát hiện này. Khiến cho đầu óc bình tĩnh như yên nhiên trong nháy mắt biến thành tương hồ. Vẻ mặt xinh đẹp vốn luôn luôn hờ hững, giờ phút này bốc trắng bạch. Dù sao, người cùng tuổi khác phái là đầu tiên khiến cho yên nhiên tâm tư bái phục và háo hức khác thường lại là gã thiếu liên lâm đó bị là coi như là phế vật dẫm đạp lên tôn nghiêm cái này gần như là hai tầng trời tranh lệch khiến cho yên yên có cảm giác thoáng chạy qua giấc mộng hắn là nham kiêu trên ngọn cây sự việc thình lình xảy ra cũng khiến cho đám gia hình thiên pháp mã là van kiệt rơi vào đờ đất có lẽ trước đó hai người sớm đã mơ hồ có một chút cảm giác nhưng sau khi thực sự xuất hiện trước mặt Bọn hắn vẫn có chút cảm giác hoang đường Nhàm kiêu Tiêu viêm Chúng ta thực sự là lão hồ đồ rồi Pháp mã lắc đầu than thở một tiếng Nhìn thanh niên thân hình gầy yếu giữa sân Cười khổ nói Không nghĩ tới Thế tiểu gia hỏa này không chỉ ở trên phương diện luyện đan thiên phú xuất chúng, Thậm chí ngay cả thiên phú tu luyện Cũng khủng bố đến mức này Ôi quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên Đích thực Gã thanh niên kia tiềm tàng khả năng phi thường, làm anh già và vân nam tông lần này coi như chọn sai đối tượng áp bức rồi. Tổn thất lặng lề nhất chính là Gia Hình Thiên. Trên khuôn mặt, biểu tình cổ quái một chút, từng xem tiêu viêm. Ở luyện dược sư đại hội biểu hiện, hắn tự nhiên rất rõ Gã thanh niên này rút cuộc khả năng tiềm tàng khủng lồ như thế nào. Chỉ cần dành cho hắn đủ thời gian, Gia Hình Thiên tin tưởng. Cho dù là thực lực của Vân Nam Tông, e rằng đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nạp Lan gia lần này quả như là muốn hối hận đến tận xương tận tủy. Phía trên cây đại thụ, bộc thần cùng với đám mễ đặc nhĩ sơn. Trên khuôn mặt đồng dạng đều che kín. Sau một lát, bọn họ quét ánh mắt về là tan kiệt. Đang hoàn toàn trợn mắt há mồm. Trên khuôn mặt nhị không được tràn đầy thừa nhận một chút đồng tình. Thở ra một hơi thật sâu, rồi cất nhanh lại ít vào trong bụng, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần. Nạp Lan Kiệt rốt cuộc cũng đem trên khuôn mặt đờ đẫn tức cười kia thả lỏng xuống, bàn tay cố gắng bình tĩnh không run rẩy, nhưng mà chỗ để chân lại không ngừng run. Cùng với ngọn cây cảnh lá khiến cho sự bối rối cùng lúng túng hoàn toàn hiện lộ ra ngoài. Điều viem lại là nhếch kiêu, nạp Lan Kiệt ánh mắt sắc cao chăm chú nhìn thanh niên giữa sân, trong đầu hiện lên bóng lưng khoác chiếc áo bảo luyện dược sư, dần dần bao trùm lên nhau, lướt thành hoàn hảo dung hợp làm một. Khóe miệng nhịn không được hơi run run trên khuôn mặt của Lạc An Kiệt lúc này cảm giác không nói nên lời. Nếu như nói, thực lực của Tiêu Viện Phiệt gia lúc trước khiến cho là An Kiệt có cảm thấy khổ sát mà nói, mà hiện tại lại xuất hiện thêm một thân phận khác. Điều này Thật sự là khiến cho trái tim Lạp Lan Kiệt mãnh liệt đập thình thịch. Một thanh niên không chỉ có thiên phú tu luyện xuất sắc, hơn nữa, vương diện luyện đan lại là thiên phú xuất sắc tương đương. Cùng với việc khủng bố này làm cho người khác khen không dứt miệng. Người ý như thế gần như là bất luận thế lực nào cũng muốn tìm phong tranh cướp đoạt nhân tài. Ai có hắn, gần như là lập tức có thêm một siêu cấp cường giả trong tương lai nạp lan ra của hắn, vậy mà lại đem thanh niên có khả năng tiềm tàng cực kỳ khủng bố đẩy ra khỏi cửa chính. trong khoảng thời gian tiêu viêm hóa thân thành nghe kêu, lạp văn kiệt cùng hắn tiếp xúc coi như là quen thuộc. chính vì thế hắn mới càng hiểu rõ, nhận ra người thanh niên xuất sắc này trong số người trẻ tuổi hiểu lầm như vậy là vẫn không tìm thấy bất luận khả năng tiềm tàng hay tâm trí người này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất mà. Có cả hai thứ này Nạp Lan Kiệt cũng không nghi ngờ Tương lai người thanh niên này Có khả năng đạt tới cấp bậc Vượt qua rất nhiều đỉnh phong cường giả Của Gia mã Đế Quốc Mà một người vốn cần thiết Đối với chống đỡ tương lai của Lạp Lan Gia Hơn nữa khả năng tiềm tàng Vô hạn cường giả Năm đó lại bị Lạp Lan Yên nhiên Lấy một loại phương thức tổn thương người nhất Để đi khỏi phe cánh Lạp Lan Gia Tộc Tạo lên hoàn cảnh bây giờ Đào kiếm gặp cỡ hai loại hoàn cảnh hoàn toàn bất động khiến cho Lạp văn kiệt truyền đến từng đợt cảm giác có rút đau đớn. ôi, thở dài một hơi, lạp văn kiệt giờ khác lại cũng không biết nói cái gì hơn. với khóc mắt của tiêu viêm đối với lạp văn yên yên, chẳng lẽ lạp văn kiệt có thể cho rằng bằng vào một đôi lời của mình liền có thể làm cho hắn cùng với lạp văn yên yên quay về hòa hợp? Vì cái ba lăm ước định này, tiêu viêm khổ tu 3 năm, cho dù Lạc Lan Kiệt không biết ba làm lầy tin tức của tiêu viêm xác thật hay không, nhưng mặc cho ai nghĩ gì thì nghĩ, cho dù bản thân thiên phú tuyệt hảo, không thể chẳng giá. Thì không thể, mà người thường khó có thể kiên trì. Đơn độc khổ tu cũng là tuyệt đối không có thể đạt được hiện tại tình trạng. Họ dữ dội một tiếng, khuôn mặt của Lạc Lan Kiệt vốn hồng hào không tự xác, trở nên u ám đi một chút. Bởi vì nỗi lòng phức tạp, hắn lúc này nhìn dường như già yếu hơn, bộ dáng mệt mỏi khiến cho người xung quanh hiểu được, đặc kích lần này đối với người chống chèo lạc lan gia tộc thực sự quá lớn. Dù sao bất kể ai thấy tên con rẻ phế vật bốn bị gia tộc vứt bỏ, bỗng nhiên hóa nhanh chóng trở thành cái kia thân phận đủ cho mọi người dương mắt mà nhìn, ai có thể bảo trì yên lặng đây? Đặc biệt Vẫn là khi con rể, vốn ban đầu có thể trở thành tấm chắn dày, bảo hộ cho Lạp Lan là gia tộc, nhưng vì bọn họ diễn tấu, ngăn cản, tạo thành mưa to gió dữ. Nên hiện tại tấm chắn kia biến thành trường màu sắc bén chĩa vào bọn họ. mũi trường màu đáng sợ uy nghiêm, khiến cho nạp Lan Kiệt cảm thấy lạnh người. Nhâm kiêu là tiêu viêm, tiêu viêm là nhâm kiêu. Ngoài ra còn có liễu linh vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu viêm giữa sân thất thanh nói. Thanh niên kia là người đạt được quán quân luyện dược sư đại hội lần này. Nghe vậy, cổ hà hú mày quay đầu hỏi. Ân, Liễu Linh gật đầu cười khổ nói, không nghĩ tới hắn là Tiêu Viêm. Chúng ta tất cả mọi người đều bị hắn. Qua mặt che dấu vừa nói chuyện, Liễu Linh trong lòng trái lại, vừa lặng lề thở một hơi, nhầm kiều nếu đã là Tiêu Viêm, vậy hắn đối với Yên Nhiên hắn không có cảm giác, đã như vậy đối thủ ban đầu bị hắn coi như là cực mạnh này trái lại hư không mà biến mất, điều này đối với Liễu Linh mà nói không thể nghi ngờ là một việc vui. căn cứ theo ta biết, Tiêu Viêm cũng không biết luyện dược thuật vào ba năm trước, sau ba năm lại có thể luyện chế ra tam văn thanh linh đan màu xanh, loại đan dược cấp bậc tứ phẩm. Nếu đây là thực sự, vậy Thiên Phú luyện dược của hắn quả thật là đáng sợ. Hạ Triểm giọng nói, mặc dù nói ra không ít xọa người, nhưng trong số người trẻ tuổi, hắn lại là người duy nhất mà ta bái phục. Phán chế Thiên Vũ luyện đan thực sự rất khủng bố, Liễu Linh nghiêm túc nói, người cũng có thể nhận thua người khác xem ra lần này, cho người đại hội thất bại cũng xem ra có lợi không ít, ít nhất cũng sẽ không tiếp tục bừa bãi như trước kia. Hơi có một chút kinh ngạc, liếc liếc nhìn về Linh. Cổ Hà nói Lấy nhận biết của hắn về đệ tử của mình Tự nhiên rõ ràng sự kiêu ngạo trong lòng hắn Không nghĩ tới hắn có thể đối với tiêu viêm này Rõ ràng là so với Hắn còn mất nhỏ hơn vài tuổi Cảm thấy tâm phục Nghe vậy Liễu Linh Ngựa ngập cười cười Không dám tiếp tục câu chuyện Hắn cũng biết thói quen kiêu ngạo trước kia của chính mình Đã khiến cho cổ Hà phải chịu không ít đau đầu Còn lửa màu xanh trong tay hắn chắc nhận làm loại dị hỏa, còn ngọn lửa màu tím thì hình như là một loại thú hỏa. chắc từ trên người mà thú bậc cao sai lò đó thu được. của hà không hổ là luyện dược đại sư, liếc mắt nhìn, nhìn ra chi tiết thanh liên điện tâm hỏa. cùng với ngọn lửa màu tím trong tay tiêu viêm, có thể đem hai ngọn lửa khống chế thuần thục như vậy, linh hồn lực lượng của tiêu viêm không kém a, cũng có trách người cũng có thể bại trong tay hắn. đồng thời để khống chế hai loại ngọn lửa. Cho dù là một vài vị tứ phẩm luyện dược sư cũng khó làm được. cái gọi là ngoại hình xem náo nhiệt, trong nghề trong cửa nói, vẻn vẹn chỉ sơ lược đảo qua của Hà Liên nhìn ra một ít đặc biệt của Tiêu Viêm. Tiêu Linh vội vàng gật đầu. Nhưng mà ngọn lửa màu xanh này sao lại khiến cho ta có cảm giác quen thuộc giữa lông mày bỗng nhiên cao có, cổ hà nghi hoặc khắp giọng nói, ngọn lửa màu xanh dị hóa. Trong miệng chậm rãi lấp và cổ hã sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Lúc dám lúc tối, hắn bỗng nhiên nhớ lại lúc trước hắn trong đại sa mạc, Quản Nghị hào hết trăm cây ngàn đáng không tiếc, xông thẳng vào sâu trong sa mạc cùng Mỹ Đô Ta Lữ Vương xung đột, cuối cùng không phải là vì một loại dị hóa màu xanh sao. Sau khi từ sa mạc trở về, Cổ hà cũng hiểu rõ một thứ Hành trình xa mặt đoạt lửa của bọn họ Dường như hoàn toàn nằm trong kế hoạch của kẻ khác Toàn người cố gắng Cuối cùng đều là của hồi môn giúp cho thần bí nhân kia Con mắt chậm rãi hư lại Cổ hà ánh mắt chăm chú Nhìn gương mặt tiêu viêm Không biết vì sao Hắn luôn cảm thấy gương mặt này giống như đã từng quen biết Trong mảnh một lúc Cổ hà con người chợt co rút lại. Hắn đã nghĩ ra lúc trước trong xa mạch Bọn họ trong lúc vô tình từ trong tay vị thủ lĩnh kia tha cho một người trẻ tuổi Chính là tiêu viêm Trong đầu ý nghĩ như tiết chấp vận chuyển Lúc trước Từng cái nghi hoặc Cũng là trong thời gian giống như lướt chảy Thành sông bị đạn hông đi qua Khó trách toàn người hung hăng Bị đám người lắm chắc dành mạch Khó trách Ở bọn họ cùng Mỹ Đô Toà Lữ Vương kéo dài Thì có người dẫn đầu lén lút Chạy vào trong thành đạt dị họa Từng chút bí ẩn kết hợp với nhau Cuối cùng hiện ra gương mặt xinh đẹp của thanh niên kia Ô, thở dài một hơi, cuối hả Cuối cùng cổ hà giật mình hiểu được Úp trước kia nhờ các bạn họ làm phiền Mỹ Đô Toà Lữ Vương Ngồi làm ngư ông đắc lợi Cho dù không phải tiêu viêm tự mình làm Nhưng việc này tuyệt đối với hắn không thể trốn tránh quan hệ Hảo tiều tử lại đem chúng ta đều vui đùa sao Vừa bẻ bẻ hai tay giấu trong cái tay áo Của Hà vừa hiếp mắt nhìn tiêu viêm giữa sân Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác Giỡn khóc giỡn cười Chính mình dưỡn một đội hình Ở sa Mã Đế Quốc có thể đi ngay ngang Nhưng mà cuối cùng đồ vật đặt vào trong tay Một gã tiêu liên còn chưa đủ 20 tuổi Mặc dù không biết người làm thế nào Nhưng hiện tại cứ phải giải quyết khó khăn trước mắt đi Phòng chi cực của yên nhiên Cũng không phải dễ dàng coi thường a thường ba tiểu hình vật nộ hỏa liên gió mát thổi qua bầu trời làm cho lạp lán yên nhiên đang kinh ngạc phục hồi lại tinh thần khi lấy lại tinh thần ngọc thủ của yên nhiên vung lên cơ hồ là theo phản xạ muốn kéo lại kiến quang trở về song lấy thực lực của làng hôm nay có thể thi triển ra phong chi cực cũng đã rất miễn cưỡng cho lên muốn thu hồi càng không có khả năng. Bởi vậy, làng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm uy thế khuỷu diệt tiên điện, giống như ánh mặt trời hung hăng đánh mạnh về phía tiêu viêm đang đứng giữa quảng trường. Khuôn mặt thoáng có chút tái nhợt nhìn trường kiếm. Trong lòng yên nhiên bây giờ giống như ma loạn. Trong lòng của làng cũng rõ ràng. Đối với cái tên hiệp kiêu kia, mặc dù khuôn mặt rất bình phàm, nhưng lại sở hữu thực lực khiến cho làng phải hâm mộ mà có chút phức tạp tình cảm đúng vậy người này làm cho tâm tình càng phức tạp mặc dù làng với nhau kêu tiếp xúc không lâu nhưng khi tiêu viêm sử dụng thân phận này cũng không kiêng kỵ gì mà lại làm cho người ta cảm thấy rung động vì thực lực của hắn trong tay cầm dị hỏa trị liệu lạc độc cho Lạc lan kiệt mà ngay cả cổ hà đan vương cũng không chữa được tham gia luyện dược sư đại hội hơn nữa lại một mình ngăn cơn sóng dữ vì luyện dược sư công hội của đế quốc đoàn vinh dự mà tượng trường đã mất đi một màn ấy làm cho lòng người thú huyết sôi trào làm cho không biết bao nhiêu thiếu nữ đánh mất trái tim những thành tích hiển hách ấy cho dù là là văn yên nhiên một nữ tử xuất sắc cũng phải cảm thấy hoa mắt người nữ tử nào lại không muốn nam nhân mà mình thích được bạn chúng ủng hộ tất nhiên anh hùng luôn sánh với mỹ nhân đồng dạng mỹ nhân thích anh hùng nhăm kiêu ngày đó hành động tại đại hộ luyện dực sư của gia mã đế quốc không hẹn hai chữ anh hùng nạp lan yên nhiên cho dù là cao ngạo đến đâu thì cũng chỉ là một nữ nhân hơn nữa dưới thời khắc vạn chúng tung hô đích xác làm cho người ta mê mẩn bởi vậy trong lòng như có ma loạn vây quanh nạp lan yên nhiên theo bản dạng muốn em trường kiến thu về bất quá cuối cùng là cũng an tĩnh bỗng căn cánh lấy làn môi đỏ nhị chậm chậm của Tiêu Viêm đang đứng phía dưới, tâm tình trong mắt mang theo trăm mối phân tán. Gần đầu nhìn quang mang không ngừng phóng ra, Tiêu Viêm cũng đồng dạng phải có sơ hiện. Vật quá hắn không quá mặc để ý thân phận bị bại lộ, mà án ý cũng không cần che giấu. Hai tay giơ lên, linh sắc cũng từ sắc chậm rãi hiện lên hai đoàn thành sắc tự sắc trên tay tiêu viêm bắt đầu bùng lên khí thế không một chút yếu thế đối với phong cực là hai tay giơ lên hai cỗ hỏa diễm đột nhiên kích liệt ba động hỏa diễm điên cuồng độ ấm nóng cháy không ngừng lân cao hắn muốn làm gì nhưng cử động cổ quái của tiêu viêm chỉ đại thụ đám người cổ hà pháp mã nhất thời sừng sốt khuôn mặt hiện lên vẻ mờ mịt người này muốn dung hợp hai loại hỏa diễm với nhau không hộ là lụm lục phẩm luyện dược sư cổ hà suy nghĩ một lát liền hiểu được mục đích của tiêu viêm vẻ mặt kinh ngạc hắn điên rồi, bất đồng dị hỏa muốn dung hợp một chỗ chẳng lẽ hắn không sợ hỏa diễm cắn trả thân là lục phẩm luyện dược sư cổ hà tất nhiên rõ ràng muốn dung hợp hai loại dị hỏa không cùng dung tính thì cái này rất khó khăn, cơ hồ không thể tất nhiên cổ hà dám khẳng định mình không có cam đảm để dùng dung hợp Cũng chưa từng nếm thử qua. Dù sao, cổ hà cũng không phải cái loại tiêu viêm này liều mạng dung hợp. Hóa diễm cắn trả đối với một luyện dược sư mà nói quả thực là một chuyện kinh khủng. Pháp mã cũng ra hình thiêng. Điếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt có chút kinh ngạc. Bất quá lúc trước, tại luyện dược sư đại hội, tiêu viêm đã tạo liền kỳ tích đối với tiêu viêm dung hợp dị hòa cũng có chút trở mong. Thực sự là muốn sử dụng sao? Nhìn cử động của tiêu viêm khuôn mặt của Hải Bà Đông nhịn không được trở lên có chút không tự nhiên mặc dù biết loại dung hợp này đối với thực lực của lão cũng không có gì huy hiếp bất quá nhớ tới lần trước tiêu viêm dung hợp nổ mạnh làm cho Hải Bà Đông cũng suýt chết cho nên tâm lý của lão vẫn cứ tồn tại một bóng ma Bởi vậy khi thấy tiêu viêm muốn dung hợp dị hỏa, thì nhịn không được công loại muốn tránh xa bất quá hoàn hảo lúc này Hải Bà Đông vẫn chưa làm ra cái gì thất thố mạnh mẽ để ép hít thở trong lòng xuống ánh mắt cất cao nhìn thẳng vào giữa sân, hai cỗ thanh tử hỏa diễm càng ngày càng gần. một cỗ lăng lượng hung mạnh không ngừng từ trong hai cỗ hỏa diễm bạo dũng mà ra, làm cho người xem trên quảng trường hiện lên một mảnh kinh ngạc. sắc mặt bình tĩnh nhìn hai hỏa diễm minh hóa, khuôn mặt của tiêu viêm hơi trầm xuống, hai cánh tay vỗ mạnh thình thịch, hai đạo hỏa diễm hung hăng va chạm vào nhau, từng đạo tiếng vang không ngừng từ trong bàn tay tiêu viêm truyền đến. sau đó tiêu viêm không để ý. Hai tay có chút di động, linh hồn lực lượng nhiên chóng khuếch tán, bao vây lấy hai luồng hỏa diễm dựa theo kinh nghiệm dần dần thao túng nó. Hai tay tiêu viêm tốc độ càng ngày càng nhanh, quang mang nhàn nhạt xuất hiện, giống như tiếng sấm từ trong lòng bàn tay khích tán. Chỉ trong chốc lát, tiêu viêm thở ra một hơi, song trượng từ từ buông ra, thành tử hai đạo quang mang đột nhiên, quang mang đại thịnh. Quang mang đại thịnh từ từ yếu bớt, ánh mắt của mọi người nhìn về phía tiêu viêm tất cả vẻ mặt mọi người kinh ngạc nhìn trên bàn tay của tiêu viêm là một đóa thanh tử hỏa liên chậm rãi xoay tròn đây là cổ hà kinh dị nhìn thanh tử hỏa liên đang xoay tròn trên bàn tay tiêu viêm khuếch tán linh hồn cả quảng trường trong thoáng chốc đồng tử đột nhiên co rút lại thật tốt cùng táo bạo năng lượng của dị hỏa quả nhiên dung hợp nhìn chúng nó đối nhập lập nhau mà sinh ra lỗ mạnh người này dĩ nhiên có thể làm được lộp phẩm luyện dược sư cổ hà rõ ràng hai cỗ năng lượng dị hỏa nếu dung hợp có thể sinh ra năng lượng cực kỳ khổng lồ nhưng mà muốn dung hợp hai loại lại muốn khống chế nó thì phải bình hành trong tay mà một khi cỗ dị hỏa chỉ thấp hơn một chút có thể tạo ra lỗ mạnh như vậy thì không thể là kích được định nhiên trái lại là đảm thương chính mình cổ hà cũng không biết rằng Bằng vào lực lượng bản thân hắn Có hay không hoàn mỹ dung hợp hai loại hỏa diễm Bởi vì hắn chưa từng thử qua Bất quá dựa theo nhiều năm kinh nghiệm Mà xem thì Loại dung hợp này cực kỳ khó khăn Tứ phẩm, ngũ phẩm, lệ dược sư cũng chắc chắn làm được Người thanh niên kia dung hợp tựa hồ Có chút dễ dàng Điều này không làm cho Thực sự Là làm cho cổ hà cảm thấy kinh dị Người tùa hắn quả không oan Thở dài một hơi Cổ Hà quay về Liễu Linh nói: "Liễu Linh cảm giác tương trọng gật đầu, mặc dù cảm giác của hắn không bằng Cổ Hà, nhưng vẫn mơ hồ nhận thấy năng lượng khổng lồ vô lực lượng hoàn liên. Tỷ thí lúc này ai thắng ai thua cũng không thể nói trước. Cổ Hà lập bẩm nói: "Hắn làm ra cái vật gì thế?" Cái trên thạch đài nhìn thấy Tử Hoàn liên trên tay tiêu Viêm, Vân Lăng nhíu mày. "Không biết, bên cạnh mấy vị trưởng lão mờ mịt bắt đầu. Khẽ cau mày, bàn tay Vân Lăng nắm chặt. Cũng biết vì sao trong lòng có điểm bất an Tại ánh mắt quảng trường đều nhìn chầm chầm vào vật Trong bàn tay tiêu biêm Mặc dù không biết uy lực của thanh tử hỏa diễm Bất quá Đệ tử của Vân Nam Tông cũng cảm giác được Một số đệ tử bắt đầu ngưng tụ đấu khí bảo vệ thân mình Lăng lượng rất cường đại Người này càng ngày càng làm cho người ta nhìn không thấu Ánh mắt của Pháp Mã rời thanh tử hỏa liên Nhìn qua giam ảnh thiên Đều cười khổ Trong lòng có chút thở dài Từ khi nhận thức tiêu viêm bọn họ đã chứng kiến Trên người hắn bao nhiêu sự kinh ngạc Bàn tay không ngừng di động lên xuống Mà đóa huyền phù thanh tự liên Cũng theo bàn tay không ngừng cao thấp Di động ngẩng đầu lên nhìn cố kiếm khí sắc bén Lóc chảy mang theo áp lực Cơ hồ làm cho thân thể của tiêu viêm thoáng có chút run rẩy Hai chân khẽ di động Tiêu viêm hít sâu một hơi Trong những mắt đột nhiên nhìn đóa thanh tự hỏa liên Nhẹ giọng lầm bầm Đi thôi vật độ hỏa liên thanh âm vừa hạ xuống, thanh tử hỏa liên đột nhiên từ bàn tay của thiếu viêm nhàng như chớp hóa thành một đạo lưu quang giống như lưu tinh hướng về phía thiên kiếm bay tới trên quảng trường hồ số đạo ánh mắt nhìn về đạo lưu quang đang bay như tiệt chớp tại không trung cuối cùng giống như là vẫn thạch va chạm vào nhau cùng hùng mãn chạm vào nhau Oanh một thanh âm vang vọng khắp cả vân lam sơn chương ba kết thúc tiếng nổ như sấm gầm vang lên khắp quảng trường giống như lửa giận của lôi thần làm cho tâm thần của người ta nhịn không được có chút run rời tiếng nổ qua đi tiếp theo là vụ va chạm như lũi lửa bùng phát của năng lượng hai luồng năng lượng hùng hạn tiếp xúc trên không trung đều điên cuồng phóng xuất ra năng lượng ẩn chứa trong chúng. Nhất thời, một con một cơn cuồng phong trống rỗng xuất hiện trên không quảng trường, ngay cả không khí vô hình cũng bị năng lượng va chạm làm cho vặn vẹo mơ hồ. Cuồng phong gào thét mà qua. Đuồng sóng năng lượng xung kích ở trên không trung tựa như thiên hỏa hàng lầm cuốn về phía làm nạn yên yên. Phốc suy, luồng năng lượng, xung kích tiếp xúc một chút với phòng ngự cháo của đệ tử Vân Nam Tông tiết lập ra. Nhưng họ vẫn đánh giá quá thấp, kinh đạo kinh khủng của hai luồng năng lượng. Sau khi va chạm, lập tức... Cái chiếc phòng ngự cháo yếu ớt này bị phá vỡ hoàn toàn. Một số đệ tử Vân Nam Tông thực lực hơi yếu, đều sắc mặt trắng bệch, miệng phun ra máu tươi. Giá tăng phòng ngự cháo, nhìn thấy một luồng năng lượng xung kích, đẩy ngã một đám Vân Nam Tông đệ tử, Vân Lăng vội vàng quát to. Dạ, nghe Vân Lăng quát, gần một nghìn đệ tử Vân Nam Tông đều hét lên ứng thanh, tiếng hét chỉnh tề vang thẳng lên trời đem tiếng lổ ở cung trung cũng tạm thời át chế. Hay những tiếng hét chỉnh tề vang lên, nhất thời từng đạo đấu khí hào quang màu sáng khắc nhau, bạo phát từ thân thể của đại tử Vân Nam tông. Những luồng đấu khí này nhanh chóng xoay quanh người họ rồi nhanh chóng tiếp xúc, dung hợp. Chỉ trong nháy mắt đã hình thành một vòng nguy tráo đủ cho mọi màu sắc báo quát hơn nửa quảng trường. Quanh khi phòng ngự cháo vừa hoàn thành, bộ năng lượng kinh khủng trên không trung kia cũng là hung hăng bạo phát, nện vào phòng ngự cháo như một tảng đá lớn bị lém vào trong hồ nước. Từng đạo khí đã không ngừng lan rộng ra. Dù vậy phòng ngự cháo mà đệ tử vân nam tông thiết lập này cũng không phải gặp nguy cơ bị công phá. Khi năng lượng va chạm trên bầu trời Trên các khán đài cao của quảng trường Ngoại trừ, ra mã, ra hình thiên Phải ba đông cùng với cổ hả mấy người Những người còn lại bởi vì đảm bảo an toàn Đều mất tay triệu hồi ra năng lượng hộ cháo Đồng thời lùi về phía sau một đoạn khoảng cách Tùy Lạp Lan yên nhiên cùng tiêu viêm Thực lực chỉ với đại đấu sư Nhưng đòn công kích của hai người Sau khi va chạm bạo phát ra năng lượng Cho dù là một vị đấu linh cường giả cũng không dám bị cuốn vào khi không có chuẩn bị trên quảng trường cứng rắn dưới sự trùng kích của năng lượng không ngừng rung chuyển từng vết nứt chậm rãi hiện lên cuối cùng lan tràn rộng ra phía ngoài tiêu viêm ngẩng đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn cỗ năng lượng giống như là một tia chớp bao đến bên kia cảm thụ được khí tức khủng bố ở chứa bên trong đó vùng lưng khẽ động tử vân dực dài hơn một thước mỏng ra từ bả vai, mũi chân nhẹ điểm trên mặt đất, thân hình chuyển cấp tốc lùi về phía sau, mà cỗ năng lượng sung kích kia cũng như một con sóng dữ gào nét. Theo phía sau, đường lề đi qua quảng trường đều bị phá hư thành một đống hỗn độn. Ánh mắt gắt gao nhìn cỗ sóng năng lượng sung kích đang bám theo, lúc đang cấp tốc lùi về phía sau, đôi mắt của tiêu viêm hơi liếc cái miệng còng người, bàn chân xoay lạ, thân thể lộn lại một vòng mà theo thân thể hắn chuyển biến, cỗ sóng năng lượng xung kích kia cũng mang theo đá vụn tiếp tục lao đến. Đi cỗ năng lượng xung kích như có linh tính, cho nên cũng không quá bất ngờ, bởi vì khi phóng ra Phật độ hoàn tiên, hắn đưa vào đấy một chút linh hồn lực lượng. Vì vậy, sau khi va chạm năng lượng còn lại bên trong thì theo những linh hồn lực lượng này tìm kiếm đến mục tiêu cần công kích. Tùy không Chung bị cường quang che phủ, điều về em cũng không biết tình huống bây giờ của Yên Yên. Dù vậy nàng hẳn cũng bị năng lượng cực kỳ kịch liệt trùng kích. Thân thể đang nhanh chóng lùi về phía sau, chợt dúi một cái, lưu lại trên mặt đất cứng rắn một dấu chân đến lửa tắt đúc hai cánh mạnh mẽ rung lên, thân thể có tiêu viêm vọt lên không trung, phía sau cũng lộ ra vẻ kinh ngạc của các trưởng bão Vân nam Tông. do quán tính, cỗ năng lượng trung kích còn chưa kịp đổi hướng, rất hung hãn lao về phía đám người bên lăng đứng trên bục đá. giả hoạt tiểu tử, sau khi kinh ngạc, Vân lăng nhanh chóng hồi phục tinh thần, lập tức bắn một câu, song trường đột nhiên hợp vào, quát giọng nham bích. Thật tức quá, trước mặt Vân Lang đột nhiên rung chuyển, trần lầu oanh một tiếng, thành bích phụt đồ phá đất mà ra, như một con quái vật lớn đem đám người Vân Lang bảo vệ phía sau. Oanh, sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến, cùng hàng va vào, vào thạch bích, va chạm mạnh liền làm cho đệ tử Vân Nam Tông đều nhìn cũng được bị khí tai lạ. Đá vụt không ngừng rơi xuống từ thạch bích những vết lết nhỏ cũng bắt đầu lan tràn, bất quá vân rằng cũng không có chút cất cáp. Sau khi đem thành bích triệu hồi ra, bênh ngẩng đầu nhìn tiêu viêm trên không trung kinh ngạc nói: đấu khí chi dực, không đúng, chẳng lẽ là phi hành đấu kỹ, hừ, khá lắm. ngay cả thứ hiếm có như vậy, hắn cũng có. Trên tiểu tử giáo án kia lại dám bực chúng ta trở thành hóa giải cỗ sóng năng lượng xung kích đó? một vị trưởng lão phổi phổi bụi trên người có chút bất đắc dĩ tức giận nói, tình trạng của yên Yên cũng không quá tốt. hơn nữa tên tiêu viêm kia lại có phi hành đấu kỹ, tuy yên Yên dựa vào thân pháp đấu kỹ tạm thời chống trả, nhưng tác chiến trên không sẽ không được linh hoạt như tiêu viêm, rất thiệt thòi. một vị trưởng lão khác ngẩng đầu nhìn trên không trung nhíu mày nói, ánh mặt trời, chói mắt đối với hắn dường như không có chút nào trở ngại. Đại trưởng lão, mọi việc hiện nay dường như đã là ngoài hiệp suất của chúng ta. Tên tiêu viêm kia thực sự rất mạnh. Vân Lăng gầm mạnh, bàn tay chắp sẵn vuốt sâu vào lúc, anh gầm trầm thấp nói: "Xem tình hình trước đã, cố hết sức không để yên yên thua. Nói cách khác, trước mặt bao nhiêu cường giả như vậy, thể diện của Văn Nam tông chúng ta vứt đi đâu?" Ý của đại trưởng lão là phải bị bệnh bảo trường áo xung quanh đều sưng sốt yếu mày lại xem tình hình như thế nào đã vắt vắt tay bần đẳng không nói gì thêm ngẩng đầu nhìn công chung sắc mặt ghé biến yên nhiên bị thương phốc suy bị cường quang cách ly trên không trung thân thể của yên nhiên như một chiếc lá phất phơ giữa cuộc phong mười đợt cơn gió rất nhỏ, thân thể không ngừng di chuyển tránh né từng trận sóng năng lượng xung kích gào thét mà đến, bất quá, năng lượng xung kích thực quá nhiều, sau khi tránh né 10 đợt xung kích, là ban yên yên rốt cuộc cũng kiệt sức, thân thể hơi chậm chệ, bị một đợt năng lượng xung kích mạnh mẽ và vào thân thể, nhất thời sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi lập tức phun ra, một tay ôm ngực, yên nhiên cố nhịn đau, vừa muốn lướt trên không trung một người đột nhiên co lại chỉ thấy cách đó không xa bắc bảo thành tiền đang đứng quanh tay đôi cánh màu tím chậm rãi phiêu động con người đền nhánh đang lạnh lùng nhìn dàng hai mắt đối thị nhau giữa không trung yên nhiên cắm chặt môi ngọc tổ đột nhiên đẩy về phía tiêu viêm nhất thời đạo phong nhận lớn màu sánh chống rỗng xuất hiện quét về tiêu viêm một lực phản chấn thân thể yên nhiên cấp tốc rơi xuống mặt đất nàng cũng hiểu nếu đối chiến trên không trung sẽ là bị tiêu viêm chém hết lợi thế, đặc biệt dưới tình huống nàng bị thương không nhẹ như vậy. Đúc yền nhiên vừa có hành động, tiêu viêm cũng bắt đầu ra tay, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, thân thể lảo xuống, với người vừa vặn điểm hốc tránh được một mảnh phong nhận, tốc độ lại đột nhiên bạo tăng, thần hình chớp động, như quỷ mị hiện ra khoảng không trước mặt yền nhiên cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng. Kết thúc. Quát to một tiếng, tiêu viêm nhìn chầm bóc khuôn mặt đẹp. Đẹp đẽ kia, thanh âm đột nhiên có chút khàn khàn. Bà làm khổ tu, thừa nhận mồ hôi và móng tu luyện. Chỉ có một mục tiêu duy nhất là đem cô gái mang đến sỉ nhục cho hắn tại tiêu gia, đẹp dành làm đó đánh mạng. Nhìn khuôn mặt thanh tú trước kia, yên nhiên vẫn có thể tìm thấy hình ảnh quật cường của tiêu liên năm đó, đôi mắt có chút mơ hồ. Thất ảnh bình phạm mặc vụ giật sư trường bào lại chậm rãi hiện ra trong đầu yên nhiên. Trên mặt nhị không được hiện lên, chút tự diễu. Đây chính là sự trả thù của ngươi. Xây dựng ra một nhân vật không có thật, làm cho ta lâm vào mê man. Sau đó em nó đánh ngát, để cho ta biết, phế vật ta kinh thường năm đó cũng có thể làm cho yên nhiên ta kính trọng. Tiểu viêm, quả thực năm đó ta đánh giá thật ngươi. Vì thực lực của ngươi, điểm này sự thật đã chứng minh ánh mắt của ta quá thực sự là thiền cận. Đột nhiên ngậc mặt, nhân nhiên nhìn thẳng vào tiêu viêm đang muốn vung tay đánh tới, cám chặt rằng khuôn mặt quật cường cùng tiêu viêm năm đó gần như không khác chút nào. Dù vậy, ta từ đầu đã nói, dù thời gian quay lại ta vẫn đến tiêu gia từ hôn, hồn nhân của ta không cần bọn họ làm chủ, sống cầu một người xa lạ, suốt cả cuộc đời ta không làm được hạn nhiên nhìn yên nhiên trong con mắt đen nhánh của tiêu viêm cũng hiện lên một chút trần trừ thân thể đột nhiên hạ xuống bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai môi dán vào tai đà giống như đang nói một mình chậm rãi ta chưa từng nói người từ hôn là sai chỉ là phương pháp của người quá sai lầm đáng tiếc người cao ngạo như ngươi chưa từng nghĩ đến việc này nhưng việc đã đến nước này đúng hay sai đã không còn là ý nghĩa sau này chúng ta sẽ không có gì qua lại người tiếp tục làm vân nam tông tông chủ ta tiếp tục là khổ hành tu sĩ ước định ba năm kết thúc yên nhiên tiếng nói chậm rãi dừng lại tình khí trầm thấp vận chuyển trong lòng bàn tay tiêu viêm chợt bùng nổ những lời của tiêu viêm làm khuôn mặt yên nhiên hiện lên một mạch tái nhợt tiêu viêm hy vọng người tại thể hiện của vân nam tông nhưng yên nhiên vài phần sau này vân hàm tông sẽ cho ngươi vừa lòng đền bù ngay trước khi tiêu viêm động thủ một tiếng quát như có như không bỗng nhiên truyền vào tai hắn Khóe miệng kẽ nhất một tia cười nhạt tiêu viêm nghe ra chủ nhân của lời nói này vân hàm tông đại trưởng áo vân lang truyền âm với hắn cũng có quá mức người thờ đi nhẹ giọng cười cười tiêu viêm cúi đầu nhìn giữa sân không chút chần chờ bàn tay đột nhiên chấn động kình khí ẩn chứa trong đó bạo phát như núi lửa vun trào